Và bởi vì Marietta hiện đang nằm trong bệnh thất, Harry bỗng thấy mình đi tới đâu cũng bị vây hãm bởi những yêu cầu tường thuật trực tiếp câu chuyện. Trên đường trở về từ lớp học môn thảo dược, uh, Ernie Macmillan lắng nghe chăm chú câu chuyện của Harry kể xong thì tuyên bố một cách đầy tin tưởng. Chẳng bao lâu nữa thầy Dumbledore sẽ trở lại. Hồi tụi mình học năm thứ 2, họ cũng không thể nào đuổi thầy đi, thì lần này họ cũng sẽ không thể nào làm được điều đấy. Thầy Tu Mập đã nói với mình là... Anh chàng trật hạ thấp giọng một cách bí ẩn Khiến cho Harry, Ron và Hermione Phải trồm người về phía anh ta để nghe cho rõ Mụ Umbrick đã thử Trở vô căn phòng của cụ đâm Mredo vào tối hôm qua Sau khi họ đã lùng kiếm cụ Khắp lâu đài và sân trường Mụ không thể nào qua được cái tượng đầu đá Tượng đá đầu thú canh cửa Văn phòng hiệu trưởng đã tự nhiên phong nó Để kháng cự lại mụ Ernie nở nụ cười đéo Có vẻ như mụ đã nổi trận tam bành nho nhỏ Lúc đó Tụi nó đang đi lên mấy bậc thềm đá để vào tiền sảnh Hermione nói một cách cay độc Ôi, mình chắc là mụ thực sự mơ tưởng được đích thân ngồi lên đó Trong văn phòng hiệu trưởng, khống chế cai quản hết thảy giáo sư khác Thiệt là một mụ phù thủy già vinh váo Si mê quyền lực đến điên cuồng Này Granger, mày có muốn thực sự nói nốt câu đó không? Draco Malfoy vừa mới lách ra từ đằng sau một cánh cửa Cặp kè bên hông là Grabber và Gorr Gương bộ mặt nhọn tái men mét của nó sáng lên vì hiểm ác, nó cất giọng nhựa nhựa nói Tao e là tao sẽ phải trừ vài điểm của nhà Gryffindor và Ravenclaw Ernie nói ngay, chỉ có các thầy cô mới có thể trừ điểm của nhà Malfoy à John cũng gầm gừ, đúng vậy và tụi tao cũng là huynh trưởng, mày có nhớ không? Malfoy cười khinh kỉnh, hai tên Crabbe và Goyle khinh hích cười phụ họa Tao biết huynh trưởng không thể nào trừ điểm, vua Weasley à, nhưng thành viên của tổ thẩm tra Tổ gì? Thôi ngắt lời nó hỏi ngay, Malfoy chỉ tay lên một chữ Y bạc nhỏ xíu gắn trên áo trùng của nó ngay bên dưới huy hiệu huynh trưởng. Tổ thẩm tra Granger à. Một tổ nhóm học sinh tinh tuyển ủng hộ bộ pháp thuật do đích thân giáo sư Umbridge lựa chọn. Tóm lại, đằng nào đi nữa, thì tổ thẩm tra cũng có quyền trừ điểm, cho nên Granger à. Tao sẽ trừ mày 5 điểm vì hỗn xược với bà hiệu trưởng. Macmillan bị trừ 5 điểm vì cãi lại tao. Còn Potter, mày bị trừ 5 điểm vì tao không ngưa cái mặt mày. Wesley, Sơ mi của mày thòi ra ngoài Tao sẽ trừ mày 5 điểm về tội đó Ờ phải, tao quên mất Mày là một con máu bùn, Granger à Cho nên mày sẽ bị trừ 10 điểm giúp rút, rút cây đũa phép của nó Nhưng Hermione đẩy tay nó trở vô thì thầm Đừng Malfoy hít một hơi Nước cờ khô nó, Granger Hiệu trưởng mới, thời thế mới Bây giờ liệu mà ngoan Harry bô vua Weasley Nó bỏ đi nhanh, cười như điên với bọn Grabber và Goller Ernie tỏ vẻ hết sức hãi hùng, thằng nó nói láo, nó không thể nào lại được phép trừ điểm, chuyện đó thực là một trò lỗ bịch, nó sẽ phá hoại hoàn toàn hệ thống huynh trưởng. Nhưng Hermione, Ron và Harry đã tự động quay về phía mấy cái đồng hồ khổng lồ đặt trong mấy cái hốc trên bức tường đằng sau lưng tụi nó, mấy cái đồng hồ đó tính đến tính điểm của từng nhà. Mới hồi sáng, nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw còn đang kèn cựa ngang nhau ở vị trí dẫn đầu bảng, ngay cả khi tụi nó đứng xem, các sỏi cứ bay lên, Bay ngược lên trên làm giảm số lượng điểm Trong cái bầu thủy tinh ở dưới Quả thực cái bầu thủy tinh duy nhất Có vẻ không bị thay đổi gì hết Đầy nhóc ngọc, ngọc lục bảo Là của nhà Sritrin Giọng nói của Fred vang lên Tụi bay nhận thấy rồi hả Anh ta và George vừa mới đi xuống Cái cầu thang đá hoa cương Và nhập vô đám Harry, John, Hermione cùng Ernie Đang đứng trước mấy cái đồng hồ tính điểm Trong khi tụi nó đứng ngó Nhiều hòn sỏi bay ngược lên Trong cái đồng hồ của nhà Gryffindor Harry tức tối nói, Manfall vừa mới trừ tụi này tổng cộng gần 50 điểm. George nói, ừ, thằng Montague cũng đã tính trừ điểm tụi này trong giờ ra chơi. Ron hỏi ngay, anh ta tính, nghĩa là sao? Fred nói, nó không bao giờ có thể xì khẩu ra. Chọn câu nữa, do rằng tụi này đã buộc lòng phải nhét đầu nó vô nước trong cái tủ tan biến ở tầng 1. Hermione trông hết sức thẳng thốt. Nhưng rồi các anh sẽ bị rắc rối kinh khủng cho mà xem. Fred thản nhiên đáp. Chỉ đến khi nào Montago tái xuất hiện Và cái lúc ấy có lẽ Phải vài ba tuần nữa Anh cũng không biết tụi anh đã tống nó vô đâu nữa Với lại tụi anh đã quyết định là tụi anh cóc thèm lo tới chuyện bị rắc rối nữa Hermione nói Chứ hồi nào tới giờ các anh có lo sao George nói Dĩ nhiên là có chứ Tụi anh đã chưa từng bị đuổi học lần nào mà đúng không Fred nói Tụi anh luôn biết làm danh giới hạn là ở chỗ nào George nói Có thể thỉnh thoảng tụi anh đã dẫm một ngón chân lên lành làm danh đó Fred tiếp nhưng tụi này luôn luôn biết dừng lại khi có triển vọng gây ra tai họa. John hỏi thăm dò, nhưng bây giờ thì sao? Ross nói, ái chà, bây giờ thì... Fred nói, cụ đâm đã đi rồi thì mắc gì? Ross nói, tụi anh cho là một chút chuyện tưng bừng. Fred tiếp lời, mới đúng là cái mà bà hiệu trưởng mới của tụi mình xứng đáng được chào mừng. Hermione thì thảo, các anh đừng có làm, thực tình các anh không nên làm mà, mụ chỉ thèm có một cái cớ để đuổi các anh thôi. Fred mỉm cười với Hermione Em vẫn chưa hiểu phải không Hermione Tụi anh không bận tâm đến chuyện ở lại trường nữa Tụi anh muốn đi ra khỏi trường ngay bây giờ Nếu tụi anh không quyết tâm trả thù cho thầy đâm trước cái đã Mà đằng nào đi chăng nữa Anh chàng xem đồng hồ đeo tay Màn một sắp bắt đầu Nếu mà anh là các em thì sẽ vô đại sảnh đường ăn trưa Bằng cách đó Các giáo sư sẽ thấy là các em không hề dây mơ dễ má gì tới vụ này Hermione lo lắng hỏi lại Dây mơ dễ má với vụ gì George nói Rồi em sẽ biết hơi bây giờ chạy đi, fed và josh quay đi và biến mất trong đám đông đang đi xuống cầu thang để vào phòng để về phía phòng ăn trưa càng lúc càng đông đúc, ernie tỏ ra hết sức bối rối lẩm bẩm điều gì đó về bài tập môn biến hình rồi rồi hối hả rông mất, Hermione ernie lo lắng nói mình nghĩ tụi mình nên rời khỏi đây mấy bồ biết đó để trong trường hợp, joe nói joe nói ừ phải đó ba đứa tụi nó đi nhanh chóng Về phía cửa đại sảnh đường, nhưng Harry chưa kịp thoáng thấy cái trần nhà hôm nay có những đám mây trắng nhanh qua thì ai đó đã vỗ lên vai nó. Và khi quay lại, nó xuyên nữ, chút nữa là cụm mũi với thầy giám thị finch Nó lật đật lùi lại mấy bước liền. Cách ngắm thầy finch tốt nhất là đứng cách xa một quãng. Thầy nói giọng hơi đều Potter, bà hiệu trưởng muốn gặp trò. Harry nghĩ đến vụ gì đó mà Fred và George đang âm mưu. Nó đáp một cách ngu ngốc. Ê có tật giật mình hả Đi theo rồi Harry liếc mắt ngó qua Ron và Hermione Cả hai đứa đều tỏ ra lo lắng Nó nhún vai rồi đi theo thầy Finch giờ Trở lại tiền sảnh đi ngược lại Làn sóng học sinh đang hao đói Thầy Finch dường như đang ở trong tâm trạng Cực kỳ thoải mái Tiếng thầy ngâm ngang ngắt ngứ trong hơi thở Khi hai người trèo lên những bậc cầu thang đá hoa cương Khi hai người đi lên tới tầng đầu tiên Thầy nói Mọi việc đang thay đổi quanh đây Potter à. Harry lạnh lùng đáp Con có nhận thấy, thầy Finch cười khoái chá mà thấy gớm Ừ hả, bao nhiêu năm trời đẳng đẵng rồi ta đã luôn nói với cụ Damredor Là cụ ấy quá ư mềm mỏng đối với tụi bay Lũ súc vật con bẩn thỉu tụi bay không đời nào dám thả bom thúi Nếu tụi bay biết ta có quyền tét nát đi tụi bay đúng không hả Không đứa nào dám nghĩ đến chuyện ném đĩa răng nanh xuống hành lang Nếu ta có thể cột mắt cá chân tụi bay, treo ngược tụi bay lên văn phòng của ta Đúng không nào, Potter ơi Đạo luật giáo dục số 29 sắp ban hành, ta sẽ được phép cho tụi bay nếm mùi và bà ấy cũng đã yêu cầu bộ pháp thuật ký một cái lệnh trục xuất con yêu PVS. Ôi, với sự cầm quyền của bà ấy, mọi thứ ở đây sẽ rất khác trước. Harry nghĩ, mụ Ambrick -um hiển nhiên là đã thành công đáng kể trong chuyện lôi kéo thầy Finch về phe mụ và điều tệ hại nhất là có lẽ thầy sẽ chứng tỏ mình là một vũ khí lợi hại, kiến thức của thầy Finch về những hành lang và những chỗ trốn giấu bí mật trong trường có lẽ chỉ thua mỗi anh em sinh đôi nhà Weasley mà thôi. liếc đều sang Harry, thầy nói chúng ta tới rồi. thầy gõ ba tiếng lên cánh cửa văn phòng giáo sư Ambridge rồi đẩy nó mở ra. thưa bà, cho Potter đến gặp bà. văn phòng giáo sư Ambridge quá quen thuộc với Harry. qua bao nhiêu buổi phạt cấm túc vẫn như mọi khi ngoại trừ một xúc gỗ bự nằm ngang trên mặt bàn làm việc của bà mang hàng chữ vàng chéo hiệu trưởng. nó cũng nhận thấy với cõi lòng đau nhói cây chổi bay tia chớp của nó và hai cây chổi quét sạch của Fred và George. Giờ đây đã bị xiềng xích và khóa móc Vào một cái chốt sắt rất chắc Trong bức tường đằng sau bàn giấy Mụ đang ngồi đằng sau cái bàn Bận rộn hi hoái viết gì đó Trên mấy tấm giấy da màu hồng của mụ Nhưng khi Harry và thầy Finch bước vào Thì mụ ngừng đầu lên Nở một nụ cười tuét đến mang tai Mụ nói ngọt như đường Cảm ơn anh August Thầy Finch cúi dạp mình thất đến mức tối đa Mà bệnh khớp của thầy cho phép Dạ không có chi thưa bà Không có chi đáng ạ Rồi thầy đi ra khỏi Phòng bằng cách thụt lùi Mụ âm chỉ tay vào một cái ghế sẵn rộng Ngồi Harry ngồi xuống Mụ tiếp tục hí hoái viết thêm một lúc nữa Harry ngồi ngắm qua đầu mụ âm Brick Hình mấy con mèo dơ giấy đang nua đùa nhí nhảnh qua mấy cây dĩa Trong lòng thắc mắc Mụ đang dành sẵn cho nó nỗi kinh hoàng mới mẻ nào đây Cuối cùng mụ đặt cây viết lông ngỗng xuống Và bắt đầu ngắm nghía Harry một cách mãn nguyện Kiểu như một con cóc vừa mới nuốt xong một con ruồi Béo bở ngon lành, chó muốn uống gì? Harry chắc là mình đã nghe lầm câu mụ ta vừa nói, nó hỏi lại Cái gì ạ? Mụ Ambrick càng tuét miệng rộng hơn nói Uống, ông bó là, trà, cà phê, nước bí dợ Trong khi liệt kê các thức uống, mụ vẫy nhẹ cây đũa phép ngắn ngủn Và một cái tách hoặc một ly thức uống ấy hiện ra trên mặt bàn của mụ Harry đáp Không, cảm ơn Giọng mụ Ambrick trở nên ngọt ngào một cách đáng sợ Tôi mong trò cùng uống nước cùng với tôi Hãy chọn một thứ Harry nhún vai Được thôi, trà vậy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 Sau khoảng một thời gian dài trôi qua trong yêu lặng, mụ vui vẻ nói, cho không uống nước đi. Harry đưa tách trà lên môi, và rồi bỗng nhiên hạ cái tách xuống. Một trong mấy con mèo, một trong mấy hình con mèo xấu khủng khiếp đằng sau mụ Omerich, có đôi mắt xanh lơ, tròn xoe, to cổ gộ trông giống như con mắt pháp thuật của thầy Moody mất điên. Và Harry chợt nghĩ, thầy Moody mất điên sẽ nói gì nếu thầy nghe nói là Harry đã uống bất cứ thứ nước gì do một kẻ mà mình đã biết rõ là kẻ thù mời mọc. Mụ Ambreck vẫn còn đang chăm chú quan sát nó, mụ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chó có muốn uống đường không? Chó có muốn đường không?" Harry đáp: "Không ạ." Nó lại giơ cái tách lên môi một lần nữa, giả đò như hớp một ngụm, mặc dù nó mím chặt đôi môi lại. Mụ Ambreck toát miệng cười rộng ngoác, mụ thì thầm: "Tốt, rất tốt. Vậy bây giờ, mụ chồm tới trước một chút, Albert Damredor ở đâu?" Harry đáp: ngay, không biết." Mụ vẫn mỉm cười: "Uống hết đi, uống cạn đi. Bây giờ ông Potter à?" Chúng ta sẽ đừng chơi trò trẻ con nữa. Tôi biết trò biết lão đã đi đâu. Trò và lão Damarero đã câu kết với nhau từ ban đầu. Ông Potter, hãy cân nhắc vị trí của trò. Harry đọc lại, con không biết thầy ở đâu. Nó lại giả vờ uống nữa. Mụ quan sát nó kỹ càng. Mặc dù không có vẻ được hài, làm... hài lòng lắm, Mụ vẫn nói, tốt lắm. Trong trường hợp đó, trò vui lòng nói cho tôi biết Sirius Black lần trốn ở đâu không? Ba tử Harry lượn tùng phèo và bàn tay cầm tách trà của nó run đến nỗi cái tách va lanh canh vào cái đĩa lót. Nó nghiêng chặt vào nhau. Đến nỗi vài ba giòn nước nóng hổi nhễu xuống cái áo trùng của nó. Nó nói hơi nhanh nhở một chút, con không biết. Một âm nói, ông Potter hãy để tôi nhắc trò nhớ rằng chính tôi là người suýt bắt được tên tội phạm Black trong lò sưởi nhà Gryffindor hồi tháng 10. Tôi biết rất rõ là hắn đến gặp chính trò. Và nếu, tôi... Và nếu mà tôi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 Một, một, một người điều hòa hệ thống floor Đang canh ngác mọi lò sưởi trong trường Hogwarts Dĩ nhiên là ngoại trừ lò sưởi của chính tôi Tổ thẩm trao của tôi Sẽ mở thư và đọc bất tất cả Bưu cú gửi đi và gửi đến lâu đài Và ông Finch sẽ theo dõi Tất cả mọi hành lang bí mật Dẫn ra hay vào lâu đài Nếu mà tôi tìm ra được Một tí tẹo bằng chứng Đùng Đến cái văn, sàn văn phòng cũng rúng động Mua ombrech trượt Ngã qua một bên, phải níu lấy cái bàn giấy để chống đỡ trong mụ hoảng kinh hồn vía. Cái gì? Mụ trừng trừng ngó ra phía cửa, Harry bèn thừa cơ hội đó mà đổ hết tách trà hầu như còn đầy của nó, vô cái bình hoa khô gần nhất. Nó nghe tiếng người chạy dần dần và tiếng kêu la vang từ vang lên từ nhiều tầng lầu bên dưới. Potter, đi trở về phòng ăn chưa đi? Mụ âm break quát, tay cầm lăm lăm cây đũa phép, mụ lao nhanh ra khỏi văn phòng. Harry mặc cho mụ đi trước vài giây rồi mới vội vã đi theo sau để coi nguyên nhân của tất cả sự náo động này là gì. Harry cũng không khó tìm ra nguyên cớ, ngay ở tầng dưới sự huyên áo, hỗn loạn đang ngự trị. Ai đó, Harry biết tỏng là ai, đã cho nổ một cái gì đó dường như là một cần xé bự trảng những trái pháo đã được ếm bùa. Mấy con rồng tự hình từ những cụm khói và tia lửa bay lên bay xuống dọc mấy hành lang, phát ra những tiếng nổ này lửa đùng đùng tạch tạch rất to trên đường bay của chúng mấy vòng pháo hoa hoàng hồn, hoàng vía hồn, dường như mấy vòng pháo hoa hoàng vía hồn đường kính một thương rưỡi quay tít như thế mạng cùi trong không trung giống hệt mấy cái dĩa bay, mấy trái hỏa tiễn có những cái đuôi dài và của những ngôi sao bạc sáng chói đăng nảy bật ra khỏi những bức tường, những tia lửa nháng lên kết hợp với nhau thành những lời nguyền rủa giữa khoảng không trên nền ừ, nhạc phụ họa. chỗ nào Harry ngó tới cũng thấy pháo nổ ở mầm như mìn nổ. Và thay vì nổ xong thì tan xác và tiêu tùng, hay tắt ngúm rồi biến mất luôn, lũ pháo, phù phép giả hoạt này dường như càng được ngắm nhìn càng tăng thêm nội lực và sung lượng. Ở khoảng giữa cầu thang, thầy Finch và mụ Umbrecht đang đứng sững sờ như trời trồng với cảnh khủng khiếp ấy, trong khi Harry đứng xem, một trong mấy vòng pháo hoa có vẻ như quyết định là nó cần thêm chỗ rộng rãi để thao diễn, thế là nó quay tít lao về phía thầy Finch và vụ mụ Umbrecht trong tiếng giít, quy đầy sát khí. Cả hai người lớn ấy đều gào thét kinh hoàng và ngồi thụp xuống để tránh né, và cái vòng pháo hoa bay thẳng ra ngoài sân một. Cùng một lúc, nhiều con rồng và con rơi to kích xù màu đỏ tía đang bốc khói trầm trọng, tranh thủ khung cửa để mở, ở cuối hành lang mà chuồn tuốt lên lầu 2. Mũ âm dít lên, lẹ lên, thầy fish lẹ lên, chúng sẽ tỏa đi khắp cả trường nếu chúng ta không làm cái gì đó. Điểm huyệt, một tia sáng đỏ phóng vọt ra từ đầu cây đũa phép của mũ âm và bắn trúng một trái trong đám hỏa tiễn đang bay nhưng thay vì làm cho nó cứng đờ giữa không trung thì lại khiến nó nổ tung với một sức mạnh đủ làm thủng một lỗ to tướng trong bức tranh của một nàng phù thủy có vẻ mặt sướt mướt đứng giữa một cánh đồng cỏ nàng kịp thời co giò co cẳng chạy sau đó vài giây thì xuất hiện trở lại trong bức tranh láng giềng hơi phải ép mình một tí trong hoàn cảnh eo hẹp hai lão pháp sư đang đánh cờ lật đật đứng lên nhường chỗ cho nàng Một ông beric bèn uh, tức điên lên hét đừng điểm huyệt nổ chúng nữa thầy fish bộ làm như thể cái sáng kiến điểm huyệt là của thầy phin chứ không phải của mụ thầy phin vốn là một ám phù thủy chỉ có thể nuốt chọn mấy quả pháo chứ làm sao mà điểm huyệt chúng nổi thầy bèn phóng vò tới một cái phòng xếp gần đó lấy ra một cây chổi cùn và một và bắt đầu cua đập lũ pháo hoa nhở nhơ giữa không trung chỉ trong vòng vài giây đầu cây chổi bốc cháy rừng rực harry xem đã con mắt rồi vừa nó vừa cười vừa thụt xuống thấp để tránh pháo Rồi chạy tới một cái cửa mà nó biết được che giấu đằng sau một tấm thảm theo chỉ cách hành lang có sự cố một quãng ngắm. Nó lách vào bên trong và cặp ngay Fred cùng George đang núp trong đó. Giọng tay nghe tiếng gào thét và quát tháo của mụ Umbrick với thầy Finch mà dáng nhín cười. Harry nha răng cười khỉ khỉ, nói khẽ. Ấn tượng, vô cùng ấn tượng. Chắc chắn hai anh sẽ làm sập tiệm cái doanh nghiệp của tiến sĩ free Booster. George chùi nước mắt ứa ra. Vì phải nín cười thì thầm, Hoan hô, ôi anh hy vọng kế đến mụ ta sẽ thử hô thần chú làm tan biến chúng, mỗi lần hô biến là chúng sẽ phình ra gấp 10 lần. Lũ pháo hoa tiếp tục cháy và lan tràn khắp mọi số xỉnh của trường học. Vào buổi chiều hôm sau, vào buổi chiều hôm đó, mặc dù chúng gây ra nhiều trở ngại và gián đoạn việc dạy học, đặc biệt là bọn pháo nổ, nhưng các giáo sư nhưng các giáo sư khác không có gì vẻ gì lấy làm phiền lòng về chúng cho lắm. Khi một trong mấy con rồng lửa Khói sông vô phòng học của giáo sư Mark xì ra những tiếng nổ đùng đùng và bốc lửa, bà chỉ kêu lên vẻ coi thường. Thôi thôi, Cobrao à. Con vui lòng chạy xuống phòng bà hiệu trưởng báo cho bà ấy biết là trong lớp học của chúng ta có một pháo hoa tẩu thoát. Đỉnh cao của toàn bộ vụ này là giáo sư Amaric dành chọn cặp buổi. Chiều đầu tiên trong chức vị hiệu trưởng của mụ để chạy long nhong khắp trường đáp lại lời mời giải quyết pháo hoa của các giáo sư khác, không ai trong vị các vị giáo sư này có vẻ đủ khả năng tống khứ được lũ phó hoa trong ra khỏi phòng học của họ nếu không có bà hiệu trưởng ra tay. khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, bọn học sinh ùn uh, ùn vác cặp đi về pháp Gry về tháp Gryffindor. Harry cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi nhìn thấy một tả tơi, bù xù, với em thui, bồ hóng, mặt mày bết mồ hôi, chân lên lảo đảo ra khỏi phòng học của giáo sư Flickwick bằng giọng nói chín chín như tiếng chuột giáo sư Flickwick nói cảm ơn bà nhiều lắm thưa bà giáo sư dĩ nhiên tự bản thân tôi cũng có thể tống khứ được mấy tia chớp mấy tia lửa chớp nhà đó nhưng tôi không dám chắc lắm là liệu tôi có thẩm quyền hay không rồi giáo sư cười tươi dạng dỡ đóng cánh cửa phòng học của ông lại trước bộ mặt cáo tỉnh điên tiết của mũ ambarik buổi tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor Fred và George là hai vị anh hùng, ngay cả Hermione cũng tự chen lấn qua đám đông, đang náo nước chung quanh để chúc tụng hai anh em sinh đôi này. Cô nàng nói một cách ngưỡng mộ, thiệt là những trận pháo hoa tuyệt vời. George vừa nói, có vẻ ngạc nhiên vừa khoái chí. Cảm ơn em, đó là pháo đùng vèo trái kịch liệt hiệu Weasley, chỉ có điều, tụi này đã phải xài hết toàn bộ hàng tồn kho, bây giờ tụi này sẽ bắt đầu làm lại từ khởi điểm. Fred đang nhận đơn đặt hàng của đám học sinh nhà Gryffindor đang kêu la trí trẻ, anh chàng nói. Nhưng quả là đáng đồng tiền lắm chứ Hermione à Nếu em muốn ghi tên vào danh sách chờ đợi Thì chỉ trả 5 Galeon Cho một hộp trận lôi đình cơ bản Còn muốn mua cơn thịnh nộ thượng hạng Thì phải trả 20 Galeon Hermione trở lại với cái bản nơi mà Harry John đang ngồi đam trương Ngó cái cặp sách của tụi nó như thể nuôi dưỡng niềm hy vọng Mớ bài tập của tụi nó Có thể tự nhảy ra ngoài và bắt đầu tự làm lấy Lúc ấy có một trái hòa tiễn đuôi bạc hiệu Weasley bay vèo qua cửa sổ, Hermione hớn hở nói Ôi tại sao tụi mình không xả hơi một buổi tối nhỉ, nói cho cùng thì lễ phục sinh cũng sắp bắt đầu vào ngày thứ sáu tới, vậy là tụi mình có cả đống thì giờ John chăm chú nhìn Hermione với vẻ không thể nào tin được, nó hỏi, bồ khỏe chứ hả Hermione vui vẻ nói, bây giờ bồ nhắc thì mình nói luôn, mình không biết, mình cảm thấy hơi muốn nổi loạn Một tiếng đồng hồ sau Harry và Ron đi lên phòng ngủ, Harry vẫn còn nghe tiếng nổ đùng đùng từ xa xa của mấy em pháo hoa tẩu thoát. Và khi nó thay đồ ngủ thì một chùm pháo hoa bay tàng tàng ngang quanh tòa tháp vẫn còn đều đều xịt khói ra kết hành chữ xì. Harry lên giường nằm ngáp mặc dù đã gỡ mắt kiếng ra, nó vẫn nhìn thấy mấy em pháo hoa lung linh thoảng bay ngang cửa sổ, trông như mấy cụm mây chớp nhá nổi bật trên nền trời đen thui vừa xinh đẹp vừa hồn bí vô cùng. Nó xoay mình nằm nghiêng thắc mắc ông Thắc mắc một người cảm thấy như thế nào Trong ngày đầu tiên giành làm công việc của cụ Dan Mredo. và không biết ông Fuss sẽ phản ứng như thế nào khi nghe nói ngôi trường đã tiêu mất một ngày trời trong tình trạng đồ bể tanh bành tệ hại hơn. Nó mỉm cười một mình rồi nhắm lại, tiếng y xe vào đùng tạch của mấy em phá hoa tẩu thoát trong sân trường dường như mỗi lúc nghe một xa hơn hay có lẽ chính nó đang phóng chạy xa khỏi chúng. Nó đã rơi ngay vòng cái hành lang dẫn đến sở bảo mật, nó đang chạy thần nhanh về phía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 nhưng bước chân của nó không gây ra một chút tiếng động nào trong căn phòng mênh mông vắng vẻ. Trong phòng có một cái mà nó rất rất muốn có được, một cái mà nó rất muốn có, hoặc là ai đó muốn có. Cái hẹo của nó đang nhức buốt. ầm. Um. Harry tỉnh giấc ngay, tức khắc, vừa bối rối vừa tức giận, căn phòng ngủ tối thui đầy ắp tiếng cười, bóng của Simmers nổi bật trên nền sáng của khung cửa sổ. Anh chàng nói, tuyệt, mình nghĩ là một em pháo, một em trong đám. Vòng pháo hoa vừa mới đụng phải một anh hỏa tiễn và có vẻ như hai bên kết nhau rồi Lại đây mà xem Harry nghe John và Dean lật đặt nhảy ra khỏi giường để coi rõ hơn Harry vẫn nằm yên và nín thinh trong khi cơn đau ở cái thẹo dịu xuống từ từ Và nỗi thất vọng thì tràn dâng trong lòng Nó cảm thấy như thể vừa mới bị giật mất đi Một món ngon tuyệt vời đã đưa đến tới tận miệng Nó đã tiến gần sát nút rồi Lúc này, mấy chú heo con màu bạc và hồng lấp la lấp lánh đang bay vun vút ngang qua cửa sổ tháp Gryffindor. Harry nằm yên, lắng nghe tiếng hò gieo tán thưởng của đám học sinh nhà Gryffindor. Trong những gian phòng ngủ phía dưới, bác tử nó lại quặn lên một cơn buồn nôn khi nhớ ra tối mai. Nó phải học tiếp môn bế quan bí thuật. Harry mất hết cả ngày hôm sau đó. Lo lắng, không biết thầy Snape sẽ nói gì khi thầy biết được nó đã đi xa vào lần này và lần sau như thế nào vào sở. Và lần sâu như thế nào và sợ bảo mật Trong giấc mơ vừa rồi Nó nhận thức với mặc cảm tội lỗi Là từ bài học tuần trước cho tới giờ Nó đã không thể thực tập bế quan bí thuật Tới một lần từ lúc cụ đam ra đi cho tới nay Đã có quá nhiều chuyện xảy ra Harry chắc chắn là nó không cách nào Làm cho đầu óc nó trống dưỡng được Cho dù nó có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa Tuy nhiên nó không tin là thầy Snape Sẽ chấp nhận cái cơ đó Nó đã cố gắng thực hành Phút chót một chút bài luyện tập Cùng với Luyện tập trong suốt những tiết học của ngày hôm đó Nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì Hôm ai Annie cứ hỏi hoài là nó có chuyện gì trục trặc Mỗi khi nó trở nên im lặng Cố gắng trục xuất ra khỏi tâm trí Tất cả suy nghĩ và tình cảm Nhưng mà nói cho cùng thì cái Lúc thầy cô đang đặt câu hỏi Củng cố bài học cho cả lớp Đâu phải là lúc tốt nhất để rút rỗng đầu óc ra Đánh chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra Harry đi đến văn phòng thầy Snape ép Sau bữa cơm chiều hôm đó Nhưng nó mới băng ngang được nửa chừng gian tiền sảnh Cho đã hấp tất chạy theo kịp Lại đây này Harry gọi lòng vui mừng vì vớ được một cái cớ để trì hoãn Cuộc gặp gỡ với thầy Snape Nó ngoắc cho vô một góc của tiền sảnh Chỗ mấy cái đồng hồ tính điểm của các nhà đứng lù lù Điểm Griffin, điểm của nhà Gryffindor Bây giờ hầu như zero Nó hỏi cho Bạn có bị gì không? Mấy hôm nay mũi có hỏi bạn gì về DQD không? Cho vội vàng nói Ồ không, không, chẳng qua là... À mình muốn chỉ muốn nói Harry à, mình không thể nào ngờ được Marietta lại đi đâu Harry đâm chiêu tư lự Ừ, nó thực tình nghĩ cho lẽ ra nên chọn bạn bè cẩn thận hơn một chút Nó chỉ cảm thấy an ủi được phần nào khi tin tức mới nhất Mà nó nghe được là Marietta vẫn còn nằm trong bệnh thất Và bà Pomfrey không tài nào chữa được mấy cái mụn hột trên gương mặt cô nàng Cho nói Bạn ấy thực ra là một người rất dễ thương Bạn ấy chỉ phạm một lỗi lầm nho nhỏ Harry trợn mắt nhìn cho ngạc nhiên không tin được Một người dễ thương chỉ phạm một lỗi lầm nho nhỏ à Nó đã ban đứng hết tất cả chúng ta Kể cả bạn nữa Cho dáng miệng hộ Biết vậy nhưng mà tất cả chúng ta đều thoát được đúng không Bạn cũng hiểu cho má của bạn ấy làm việc trong bộ pháp thuật Bạn ấy quả thực Ở trong tình thế khó xử Harry tức giận nói Ba của John cũng làm việc ở trong bộ pháp thuật vậy Mà sao bạn ấy kh mà bạn kh không thấy sao John đâu có bị uh, Nổi đầy mặt mụn chỉ điểm đâu Cho cũng hăng hăng nói Đó đúng là một trò chơi khăm độc địa kinh khủng của Hermione Granger Lẽ ra nó phải nói cho tụi mình biết chuyện nó đã, đã ếm bùa lên cái danh sách đó Harry lạnh lùng đáp Mình nghĩ đó là một ý tưởng cực kỳ thông minh Mặt cho đỏ bừng bừng và hai con mắt cô nàng long lên sọc sọc À phải, tôi quên mất Dĩ nhiên, đó là ý tưởng của Hermione yêu dấu mà Harry cảnh cáo Đừng có bắt đầu khóc nữa đấy Cho hét tiếng lên, tôi sẽ không bao giờ khóc đâu Harry nói Ừ, ừ tốt Lúc này tôi đã có đủ thứ để phải đối phó rồi Vậy thì đi mà đối phó với mấy thứ đó. Cô nàng điên tiết hét lên rồi quay gót đùng đùng bỏ đi. Harry cũng giận điên người đi xuống cầu thang để tiếp tục đến văn phòng thầy Snape. Và mặc dù nó đã học từ kinh nghiệm những lần trước là thầy Snape sẽ hết sức dễ dàng thâm nhập sâu vào trí óc nó nếu đến lớp với tâm trạng bồn chồn tức tối, nhưng cho tới tận cửa hầm của thầy Snape, nó vẫn chẳng thể bình tâm được chút nào ngoại trừ chuyện nghĩ ra thêm được vài điều tốt đẹp mà lẽ ra nó có thể nên nói với cho về Marietta. Khi Harry đóng cửa lại cửa văn phòng đằng sau lưng nó, thầy Snape lạnh lùng nói: cho đến chị A. Potter." Thầy Snape đang đứng quay lưng về phía Harry và như thường lệ, thầy đang lấy ra một số tư tưởng nào đó của thầy để cất chúng cẩn thận vào trong cái trầm tưởng ký của cụ Dumbledore thả sợi ký ức ông ánh bà cuối cùng vào trong cái chậu đá, rồi lại quay đối diện với Harry, thầy nói: "Sao lâu nay trò có thực hành không? Dạ có." Harry nói dối. mắt chăm chú nghiên cứu cẩn thận một trong bốn cái chân bàn giấy của thầy Snape. Thầy nói hết sức em ái. Tốt, vậy chúng ta sẽ biết được ngay, đúng không? Rút đũa phép ra, Potter. Harry di chuyển tới vị trí thông thường của nó trên bàn giấy. Ở bên bàn giấy đối diện với thầy Snape ở phía bên kia, trái tim nó vẫn đang đập mạnh vì cơn giận, với cho và vì lo lắng. Về chuyện liệu hôm nay thầy Snape sẽ rút ra bao nhiêu phần trí tuệ của nó? Thầy Snape ở ngoài nói, khi ta đếm đến 3 thì bắt đầu 1, 2, cánh cửa của thầy Cánh cửa văn phòng thầy Snape chật mở tung ra và Draco Malfoy sộc vào Thưa giáo sư Snape, ô xin lỗi Malfoy chố mắt nhìn thầy Snape và Harry ngạc nhiên Thầy Snape hạ cây đũa phép xuống nói Không hề gì Draco, Potter đến đây là để học phụ đạo môn độc dược Từ lúc mùa xuất hiện, để dự giờ thanh tra lão Hagrid tới nay Harry mới được nhìn thấy Malfoy tỏ vẻ hí hực đến như vậy Malfoy ném cho Harry một cái nhìn nửa con mắt hết sức đều giả nói: "Vậy mà con không biết chứ?" Harry biết là nó đang biết mặt nó đang nóng đỏ lên, nó sẵn sàng trả giá đắt để được hét thật sự hét lên sự thật vào thằng Malfoy hay có lẽ tốt hơn để ém vào nó một lời nguyền độc địa. Thầy Snape hỏi: "À Draco có chuyện gì vậy?" Malfoy nói: "Thưa thầy, chính giáo sư Umbridge đang cần sự giúp đỡ của thầy ạ. Thưa thầy, Đã tìm thấy Montagu, người ta phát hiện trò ấy bị mắc kẹt trong cái bồn cầu tiêu trên tầng lầu thứ tư. Thầy Snape hỏi, làm sao mà trò ấy mắc kẹt vô đó được? Thưa thầy, con không biết, trò ấy khá ngượng ngùng, bối rối. Thôi được, được rồi. Thầy Snape nói, quay lại Harry Potter tối mai, chúng ta sẽ bắt đầu bài học bù hôm cho hôm nay. Thầy quay người lại và lướt ra khỏi văn phòng sau lưng thầy Manfoy rầu miệng diễu phụ đạo môn độc dược hả? Giận đến sôi gan trào máu, Harry cất cây đũa phép trở vô trong áo trùng và chuẩn bị rời khỏi văn phòng, ít nhất thì nó cũng có thêm được 24 tiếng đồng hồ nữa để luyện tập. Nó biết là lẽ ra nó nên cảm ơn cái cơ may thoát nạn hiếm hoi này, mặc dù cũng chẳng dễ chịu gì khi phải trả giá bằng cái giá đắt là Manfoy sẽ tung tin khắp cả trường cho nó biết Cả trường biết là nó cần phải phụ đạo môn độc dược. Khi ra tới cửa văn phòng, Harry chợt nhìn thấy một mảng lung linh nhảy múa trên khung cửa nó dừng chân ngắm nhìn mảng sáng đó, cái đó gợi cho nó một, nhớ lại một điều gì đó. bỗng dưng nó nhớ ra, mảng sáng đó hơi giống những vạt ánh sáng mà nó từng nhìn thấy trong giấc chiêm bao của nó hồi đêm qua. đó là những vạt sáng mà nó đã nhìn thấy trong căn phòng thứ hai mà nó đã bước vào trong chuyến đồn đẹp sở bảo mật. Harry năm năm nhìn cái tưởng ký, cơn hiếu kỳ cồn cào lên trong người nó. cái đó là cái gì mà thầy chấn Đếp kiên quyết giấu giếm nó một cách mãnh liệt như vậy? Những đốm sáng bạc, lóng lánh vẫn lung linh nhảy múa trên tường. Harry bước hai bước về phía bàn giấy. Suy nghĩ ghê gớm, phải chăng đó có thể là chính là thông tin về sở bảo mật mà thầy Snape quyết định ngăn không cho nó biết tới. Harry ngoái ra sau, trái tim nó bây giờ đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Không biết thầy Snape sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để giải cứu Montague ra khỏi cái bồn cầu tiêu. Liệu thầy có trở về văn phòng ngay sau đó hay thầy sẽ đưa Montego đến bệnh thất trước? Chắc là thầy sẽ đưa Montego đến bệnh thất, Montague là đội trưởng đội đích của nhà Slytherin. hẳn là thầy Jornet sẽ muốn yên tâm rằng đệ tử của thầy không bị trầm trọng gì. Harry tiến đến mấy bước còn lại để về phía cái trầm tưởng ký rồi đứng chồm lên phía trên cái chậu đá ngó long lom xuống đáy chậu. nó ngập ngừng lắng nghe rồi lại rút cây đũa phép ra. văn phòng và hành lang bên ngoài hoàn toàn im lặng. nó chọc nhẹ cây đũa phép của mình vô cái chất được chứa trong trầm tưởng ký. cái chất bạc óng ánh bên trong bắt đầu xoay tít thiệt nhanh. Harry chồm tới trước. Bên trên cái trầm tưởng ký và thấy Cái chợ bắt đầu trong suốt Một lần nữa nó đang nhìn xuống một căn phòng Như thể nhìn xuyên qua một cửa sổ tròn Trên trần căn phòng đó Thật ra trừ khi nó bị nhầm To thì nó đang ngó xuống Trần đại sảnh đường Nó đang ngó xuống đại sảnh đường Harry thở mạnh đến nỗi hơi thở của nó Làm mờ cả bề mặt ký ức của thầy Snape Bộ não của nó đang dường như đang trong tình trạng Lấp lửng quả thật là đơn rùa Khi làm cái chuyện Mà nó đang bị rụ rỗ một cách là ta bị dỗ dỗ làm một cách mãnh liệt như vậy. Harry luôn run lời bảy thầy Snape có thể trở vào bất cứ lúc nào nhưng Harry nghĩ đến cơn giận của cho đến vẻ mặt nhạo báng của Malfoy và một sự táo bạo mạo hiểm đang áp đảo thôi thúc nó. Harry hít một hơi thật sâu rồi áp mặt về phía bề mặt bề mặt ký ức của thầy Snape ngay tức thì ngay tức thì sàn văn phòng lắc lư trong trành cắn đầu Harry vô trong cái trầm tưởng ký nó đang rơi xuyên qua một cõi tối tăm lạnh giá Xoay tiếc mùi Trong lúc rơi và rồi nó đang đứng ngay giữa đại sảnh đường Nhưng bàn ăn của bốn nhà đều đã biến mất Thay vào đó là hàng trăm cái bàn lớn nhỏ Tất cả đều quay về hướng Ở mỗi cái bàn có một học sinh đang ngồi cúi thấp Cặm cụi viết trên một cuộn giấy da Âm thanh duy nhất vang lên là những cây viết lông ngỗng chạy rào rào trên mặt giấy Và thỉnh thoảng có tiếng sồn so sọt của một học sinh nào đó Lật trở tấm giấy da của mình Hiển nhiên đây là một phòng thi ánh nắng đang chiếu tràn vào thành luồng, xuyên qua những khung cửa sổ trên cao, dọi xuống những mái đầu, sáng rực lên màu tóc hạt rẻ, tóc hung hung đồng đỏ cùng những mái tóc vàng chéo. Harry cẩn thận nhìn quanh, thầy Snape hẳn là ngồi đâu đó. Đây là ký ức của thầy mà. Và thầy kia kìa, ngồi ở bên, ngồi ở đây một cái bàn đằng ngay đằng sau lưng Harry. Nó chối mắt nhìn cậu thiếu niên Snape trông chạc tuổi Harry, mình dây gầy gò xanh xao như thể bị một cái, như thể một cái bị trồng. Một cái cây bị trồng trong bóng dâm Mắt cậu ta Mái tóc cậu ta thưa mảnh và bóng nhờn rũ dài xuống chạm mặt bàn Cái mũi khỏm của cậu Chỉ cách bề mặt tấm dưới da Mà cậu đang cặm cụi viết chừng một phân Harry đi vòng ra đằng sau Snape và đọc cái đề bài Của buổi thi hôm ấy Nghệ thuật phòng chống hắc ám Pháp sư thường đẳng Vậy là cậu Snape này đang ở độ tuổi 15 hay 16 Khoảng tuổi của Harry Bàn tay cậu Liên như bay Ngang qua tấm giấy ra, cậu đã viết nhiều hơn mấy thí sinh, ngồi bên cạnh ít nhất là 3 tờ giấy. Đã vậy, viết chữ viết của cậu lại nhỏ xíu và khiên dịt với nhau. 5 phút nữa, giọng nói khiến cho Harry giật bắn mình, ngoái lại nhìn. Nó thấy cái đầu của giáo sư Flitwick đang di chuyển giữa những cái bàn cách chỗ nó đứng không xa. Giáo sư Flitwick đang bước ngang qua một cậu thiếu niên khác, có mái tóc đen dối bời. Một mái tóc đen hết sức dối. Harry di chuyển nhanh đến nỗi nếu mà nó hiện diện bằng thể xác thực. Thì hẳn là nó đã tông văng hết mấy cái bàn Nhưng thay vì vậy Nó dường như chỉ lướt nhẹ nhàng hệt như trong mơ Đi ngang qua hai Lối Đi giữa các dãy ghế và đến lối đi thứ ba Cái lưng của cậu thí sinh có mái tóc đen mỗi lúc một gần hơn Cậu ta đang ngồi thẳng lưng Lên đặt cây viết lông ngỗng xuống Kéo cuộn giấy da của mình gần hơn để có thể đọc lại những gì đã viết Harry dừng lại ngay trước cái bàn Và năm nhìn xuống người trao 15 tuổi của mình Một cơn phấn khích bùng nổ trong cuống bao tử của nó Nó cảm thấy như thể đang ngắm nhìn chính nó, nhưng có vài ba khác biệt mà nhìn kỹ mới thấy. Mắt của James có màu nâu lục nhạt, mũi của cậu hơi dài hơn Harry một chút và trên trán của cậu không có vết thẹo chữ danh của Harry. Nhưng cả hai cha con có cùng một khuôn mặt gầy, có cùng một nét, cùng một đôi chân mày. Tóc của James được hất lật ra sau y hệt như tóc của Harry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 Lên ra hiệu khen ngợi James Sirius đang ngồi ườn ra một cách thoải mái trên cái ghế của mình Cái ghế bị nghiêng chỉ đi chỉ còn đứng trên hai chân Trông Sirius khá đẹp trai Mái tóc đen của cậu rủ xuống Với một phong cách thanh lịch tự nhiên Mà Harry lẫn cha của nó đều không thể có được Và cô gái ngồi đằng sau lưng cậu ta Đang ngước nhìn cậu ta với vẻ tràn trề hy vọng Mặc dù cậu ta không tỏ vẻ gì là muốn chú ý đến cô ta Cái cách cô này, ba tử của Harry ở lên một cái nữa nghe hết sức khoái trá Cách cô này, Harry Ba tử của Harry ở lên một cái nữa nghe hết sức khoái trá Chính là thầy Jimas Lupin. trong Trông cậu Lupin hơi xanh xao và hốc hác, Phải trang sắp đến kỳ trang tròn Và cậu đang say xưa làm bài thi Trong khi đọc mấy câu hỏi Cậu gãi gãi cái cầm bằng đuôi cây viết lông ngỗng mặt hơi cau lại. vậy có nghĩa là đuôi chùn cũng phải quanh quất ở đâu đây và quả đúng như vậy harry tìm ra ngay đuôi chuồn chỉ trong vòng vài giây. một cậu thiếu niên nhỏ nhắn tóc sáng xịt như lông chuột có một cái mũi nhọn hoắt. đuôi chùn tỏ ra lo lắng nó đang gặm nhấm mấy cái móng tay của mình. đăm đăm nhìn ngó xuống tờ giấy ra bài làm và mấy đầu ngón chân của nó cào cào mặt đất. thỉnh thoảng nó liếc mắt qua tờ giấy ra làm bài của người ngồi bên cạnh một cách tràn đầy hy vọng. harry chợt Harry nhìn sượng đuôi trùn trong một lát Rồi quay lại nhìn James Lúc này cậu đang vẽ nguyệt một Lên một màu giấy da nhỏ Cậu đã vẽ một trái banh snake Và bây giờ đang gò gẫm mấy mẫu tự L, e, Harry không biết mấy mẫu tự đó Được viết tắt cho cái gì Giáo sư Flitwick kêu lên chín chít Mọi người hãy đặt viết xuống Kể cả trò nữa Step in và vui lòng Ngồi yên tại chỗ khi tôi thu Bài làm của các trò Úng ba la gom lại Hơn 100 cuộn giấy da bay véo véo lên không chung Và tới tấp bay về phía Bàn tay rưỡi thẳng ra đang đón nhận Của giáo sư Flickwick Khiến cho thầy bị té ngực ra sau Nhiều người bật cười Hai học sinh ngồi ở đầu bàn đứng dậy Nắm lấy cùi trò của thầy Flickwick Và đỡ thầy đứng lên Giáo sư Flickwick thở hồn hẹn Cảm ơn, cảm ơn các trò Thôi được rồi, mọi người được tự do ra về rồi đấy Harry ngó xuống tìm ba nó Cậu James đang vội vã gạch bỏ chữ L -M Mà cậu vừa mới gò gẫm tô chuốt cậu đứng phát dậy, nhét cây viết lông ngỗng và tờ giấy đề thi vô cặp sách của mình rồi lẳng cái cặp lên lưng vừa đứng đợi Sirius đến nhập bọn Harry ngó quanh quất thấy thầy Snape cách đó không xa đang di chuyển giữa mấy cái bàn tiến về phía cửa mở vào gian tiền sảnh, trong cậu ta vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về bài thi vừa rồi, tướng cậu hơi khòm nhưng vai vững vức, dáng đi hơi cà giật khiến người ta liên tưởng đến con nhền nhẹn và mái tóc bóng nhờn của cậu đung đưa ngang mặt. Một đám con gái líu ríu Trò chuyện ngăn giữa Snape và Jane Với Jane và Sirius Bằng cách trà trộn vào Đám nữ sinh này Harry xoay sở Làm sao cho nó vẫn có thể nhìn thấy th Thầy Snape đồng thời vẫn giỏng tai nghe được Tiếng nói của Jane và bạn bè cậu Khi cả bọn đi vào gian tỉnh sảnh Sirius hỏi Cậu có thích câu hỏi số 10 không Muni Lupin đáp nhanh nhẩu đáp Mình khoái nhất câu đó Hãy đưa ra 5 dấu hiệu để nhận biết người sói Thiệt là một câu hỏi xuất sắc James nói với sự quan tâm xạo sự Bồ có tin là bồ xoay sở để có được Đủ tất cả những dấu hiệu đó không Lupin đáp với vẻ nghiêm trang Mình nghĩ là mình đã làm được Với lúc đó Lúc đó họ vừa nhập vô Một đám đông đang xuống trên gần cửa chính Háo hức chen nhau ra ngoài sân trường đầy nắng Lupin nói tiếp Một, Hắn đang ngồi trên cái ghế của tôi Hai, Hắn đang mặc quần áo của tôi Ba, Tên hắn là James Lupin Ai cũng phá ra cười ngoại trừ đuôi Chồn. Ngoại trừ đuôi chùn Nó băn khoăn nói Mình chỉ kể ra được hình dạng của cái mõm Đồng tử của con mắt và cái búi đuôi Nhưng mình không thể nghĩ ra thêm được điều gì nữa James nôn nóng bảo Sao bổ chậm tiêu vậy đuôi chùn Bổ chạy long nhong với một người sói mỗi tháng một lần lupin khẩn nài Nói nhỏ nhỏ thôi Harry lo lắng ngoảnh nhìn lại phía sau một lần nữa Snape vẫn còn gần sát bên Đương chìm đắm trong mấy câu hỏi của đề thi Nhưng đây là hối ức của thầy Snape Và Harry chắc chắn là Một khi đã ra tới sân trường Nếu Snape muốn chọn một hướng khác để đi Thì nó, Harry sẽ không thể theo James Xa hơn được nữa Tuy nhiên nó thở vào nhẹ nhõm khi James Và ba người bạn của cậu ta xài bước đi xuống bãi cỏ Về phía cái hồ nước Và Snape đi theo vẫn nghiền ngẫm tờ giấy thi Đề thi và dường như không có ý định Rõ ràng là cậu ta đang dự định đi đâu Bằng cách đi giảo bước Về phía trước Snape một khoảng ngắn Harry đạt được mục đích cùng Lúc quan sát được cả James và mấy người bạn Nó nghe Sirius nói Chà, mình thấy bài đó ngon như một miếng bánh ngọt Nếu mà mình không đạt được, ít ra là điểm xuất sắc Thì mình sẽ ngạc nhiên vô cùng James nói, mình cũng vậy Cậu ta đang đút tay vào trong túi Lấy ra một trái banh snake vàng Đang ra sức vẫy vùng để thoát thân Bồ kiếm cái đó ở đâu ra vậy George nói hơi bất thường trôm được Cậu ta bắt đầu chơi với trái banh Buông nó ra bay xa xa từng Chừng 3 tấc thì chụp nó trở lại Phản xạ của cậu quả là tuyệt vời Đuôi chùn trơm mắt ngó mà phát sợ Cả bọn dừng chân trong bóng dâm của cây sồi quăng mình ngồi xuống bãi cỏ, đứng cái chỗ mà Harry, John và Hermione đã đến ngồi làm bài tập vào những ngày chủ nhật. Harry ngoảnh lại nhìn ram sau một lần nữa và nó vui mừng thấy Snape đã cũng đang an tọa ở bãi cỏ trong bóng dâm âm mưu của một lùm cây kiểng rộng rạp. Cậu vẫn đang chìm đắm trong bài thi Pháp Sư Thường Đẳng như từ nãy tới giờ. Điều này khiến cho Harry được tự do ngồi xuống một đám cỏ giữa cây sồi và lùm cây kiểng để quan sát nhóm 4 người ngồi dưới tán cây sồi ánh sáng mặt trời phản chiếu trói trang trên mặt hồ phẳng lặng. bên bờ hồ một nhóm con gái vừa rời khỏi đại sảnh đường đang cười đùa. các cô này ngồi trên cỏ cởi bỏ giày vớ thòng chân xuống nước cho mát. Lupin đã lấy ra một quyển sách và đang đọc. Sirius ngó chằm chằm đám nữ sinh, đám học sinh giải rác trên bãi cỏ. trông cậu ta hơi cao ngạo và chán trường. nhưng cũng rất ư đẹp trai. James vẫn đùa với trái bạch xinh để cho nó bay đi mỗi lúc một xa hơn. hầu như có thể thoát đi nhưng chỉ phút chốc lại bị tóm lại đôi chuồn thì đang há hốc mồm ra ngắm thao tác của James và mỗi lần James thực hiện một cú truy bắt đặc biệt khó khăn, đôi chuồn lại há hốc miệng kêu lên kinh ngạc và vỗ tay hoan hô. Quan sát cảnh này được chừng 5 phút, Harry thắc mắc tại sao James không bảo đôi chuồn giữ bình tĩnh mà còn có vẻ như khoái trí sự bắt đầu khoái chí sự chú ý này. Harry để ý thấy ba nó có một thói quen đưa tay lên vò đầu tóc mình như thể đảm bảo cho mái tóc cuốn. Mình không quá ư ngay ngắn chỉnh tề Và cậu ta cũng cứ hay đưa mắt nhìn qua đám con gái ở bên bờ hồ Cuối cùng khi James thực hiện một cú chụp bắt ngoạn mục Cuối cùng và được John... và được đuôi chùn hoan hô nhiệt liệt Cyrus nói bổ dẹp cái đó đi được không Trước khi đuôi chùn đáy trong quần vì hồi hộp quá Mặt đuôi chùn hơi ửng lên một tí Nhưng James thì nha răng cười khỉ Cậu nhét trái banh Snake trở vô trong túi áo Nói nếu nó làm phiền bồ Harry có một ấn tượng rõ ràng Rằng Sirius là người duy nhất có thể khiến cho James Thôi phô phang khoe mẽ Sirius nói Mình phát chán rồi, ước gì đây giờ là lúc trăng tròn Lupin buồn rầu và nói vọng ra Từ đằng sau cuốn sách cậu đang đọc Thì cứ ước đi, tụi mình vẫn còn thi môn biến hình Nếu bổ thấy chán thì có thể kiểm tra mình Đây, cậu chiều cuốn sách ra của mình ra Sirius khịt mũi Mình không cần ngó vô cái đồ thổ tà đó Mình biết hết giáo rồi James bỗng nói khẽ Chuyện này có thể làm cho Bồ vui lên nè, chân nhồi bông ngó ai kìa. Đầu si, đầu của Sirius quay lại, cậu đã trở nên im phăng phắc như một con chó vừa đánh hơi được mùi của một con thỏ. Cậu nói nhỏ, "Hết sảy." Harry xoay đầu nhìn lại để thấy mà thấy cái mà Sirius đang nhìn, Snape đã lại đứng lên đang nhét tờ đề thi pháp sư thường đẳng vô trong cái cặp của cậu. Và khi cậu ta đi khỏi bóng râm của luồng cây kiểng và bắt đầu đi ngang, qua bãi cỏ, Sirius và James đứng dậy, Lupin và đuôi chuồn vẫn ngồi yên, Lupin chăm chú ngó cử... ngó xuống quyển sách của mình, mặc dù đôi con mắt của cậu không hề chuyển động để đọc nữa và một nét hằn nhẹ xuất hiện giữa đôi mày cau lại. Đuôi chuồn thì đang nhìn hết James và Sirius lại đến Snapes với một vẻ thèm thuồng nhập cuộc hiện rõ trên nét mặt. James kêu to, "Khỏe không, Slytherin?" Snape phản ứng nhanh đến nỗi có thể Như cậu ta đang đợi một cuộc tấn công từ khi nãy Cậu buông rơi cái cặp xuống Thọc ngay bàn tay vô bên Trong áo trùng và cây đũa phép cậu, cậu ta được dơ lên nửa chừng Khi James hét lên Quăng vũ khí Cây đũa phép của Snape bay vèo lên không Cao hơn 3 thước rồi rớt xuống bãi cỏ Đằng sau lưng cậu ta nghe một cái ảnh Sirius phát ra một chàng cười Ăn ẳng chắc chở trục chặt Sirius hô to Cây đũa phép của Snape đang ngã cây đũa... Sirius hô to, chĩa cây đũa phép vào Snape đang ngã, chú nhủi, bồ nhào về hướng cây đũa phép rơi lúc nãy. Đám học sinh ở chung quanh đều quay lại nhìn. Một số đứa đã đứng lên và xích lại gần hơn để nhìn cho rõ. Một số tỏ vẻ e sợ và một số khác tỏ vẻ thích thú. Snape nằm trên mặt đất thở hồng hễn, hồn hển. James và Sirius đang không chế cậu ta. Đũa phép rơi cao, James vừa đi vừa liếc ra sau về phía các cô gái ở bên hồ. Dùi chuồn lúc này đã đứng lên, vừa xem màn chấn áp một cách thèm thuồng với nhích quanh Lupin. Để có tầm nhìn rõ hơn James nói Bài thi làm được không hả Sirius nói giọng độc địa Mình có thể nhìn thấy nó làm bài Mũi dí sát gần tấm giấy ra, Chắc là phải có những vết dầu bóng Ít lên khắp bài làm Người ta không thể đọc nổi một chữ nào đâu Nhiều người đang đứng xem phá ra cười hô hố Snape rõ ràng là không được nhiều người yêu mến cho lắm Đuôi chùn cười thét hé Snape cố gắng đứng lên nhưng hiệu lực của câu thần chú vẫn còn tác động đến cậu ta, cậu vật lộn vất vả như thể bị một sợi dây thường đang vô hình đang trói buộc. Snell thở hồn hển, trừng mắt lên nhìn James một với một vẻ căm ghét kinh tởm rõ ràng nhất. "Mày hãy đợi đấy, mày hãy đợi đấy", Serus nói giọng bắt mẻ. "Đợi cái gì? Mày định làm cho tụi tao cái gì hả, Snivellus? Chui mũi mày lên tụi tao hả?" Snep tuôn ra một tràng những lời nguyền rủa vào chủ ẻo nhưng cây đũa phép của cậu ta văng cách xa cậu ta những ba thước nên chẳng có gì xảy ra. James lạnh lùng nói, rửa cái miệng thối của mày đi, cạo sạch." Bọt xà phòng màu hồng lập tức trào ra từ miệng Snep, bọt dính đầy môi cậu khiến cho cậu vừa nôn ọe vừa nghẹt thở. Để cho bạn ấy yên thân, James và Sirius ngoảnh lại, bàn tay không cầm đũa phép của James lập tức đưa lên vò tóc mình một lần nữa. Đó là một trong những cô gái đã ngồi bên bờ hồ Cô ta có mái tóc dày đỏ sậm tới vai và đôi mắt trái hạnh màu xanh biếc mắt của Harry. Đó là mắt của mẹ Harry, James nói, và giọng cậu ta bỗng trở nên dễ thương, trầm hơn và trưởng thành hơn. Được chứ Evans, để cho bạn ấy yên. Lily lặp lại, cô đang nhìn James với vẻ không ngơ được chút nào. Bạn ấy đã làm gì bạn hả? James có vẻ như cân nhắc vấn đề nói, chà, nỗi cái sự tồn tại của nó cũng đã đủ tệ hơn là làm gì nữa rồi, nếu em hiểu anh muốn nói gì. Nhiều người đứng xem chung quanh phá ra cười Sirius và đuôi chùn cũng cười Nhưng Liupin vẫn có vẻ chăm chú đọc cuốn sách của mình Cười thì không cười Và Lily cũng không cười Cô lạnh lùng nói Bạn tưởng là bạn hay à Nhưng Potter à Bạn chỉ là một tay quậy phá Phách lối ức hiếp người khác Hãy để bạn ấy được yên thân James nói nhanh Anh sẽ để hắn được yên thân Evanna Nếu em đi chơi với anh Chịu nhé Đi chơi với anh thì Anh sẽ chẳng bao giờ đặt cái đũa phép lên thằng già Snivellus thêm một lần nào nữa Đằng sau James bùa chói bắt đầu có hiệu lực Snape bắt đầu bùa chói bắt đầu tiêu hiệu lực Snape bắt đầu nhích dần từng phân một Đến chỗ cây đũa phép của cậu ta Rớt xuống lúc nãy Bọt xòa phòng vẫn còn trào ra trong miệng Lúc cậu bò Lily nói Nếu tôi phải lựa chọn bạn với một con mực khổng lồ Tôi sẽ không đời nào đi chơi với bạn Sirius lúc đó Đang đứng quay lưng về phía thầy... về Snape Cậu ta nói với James Xui thiệt gạc nai à Ôi Nhưng đã quá trễ Sneep đã chĩa cây đuốc phép của cậu về thẳng phía James một tia nhãng sáng nhá lên và một vết cắt dài hiện ra bên trên một bên mặt của James khiến máu bắn tung tóe lên tấm áo trùng của cậu. James xoay người lại, một tia sáng thứ hai nhá lên. Sau đó, Sneep bị treo ngược giữa không trung, đầu chúc xuống đất. Tấm áo trùng của cậu ta lật xuống phủ qua đầu để lộ đôi cẳng khẳng khiu và xanh sao và một cái quần lót đã màu ngả, đã ngả màu xám xịt. Nhiều người trong đám đông nho nhỏ đang đứng coi. Họ gieo hoan hô, Sirius, James và đuôi chùn giống lên cười ngất Về mặt của Lily co giật mất Một lúc như thể côn sắp bật cười nhưng cô nói thả bạn ấy xuống James vừa nói vừa rút mạnh cây đũa phép của cậu ta lên Đương nhiên, Snape rớt xuống mặt đất thành một đống áo quần nhào nhát Tự mình lóc ngóc thoát khỏi mớ Quần áo vương víu Snape vội vã đứng lên giơ cây đũa phép ra Nhưng Sirius hô bất động và Snape lại một phép nữa Té bổ nhào úp mặt xuống đất Người cứng đơ như một tấm ván Lily hét lên Để cho bạn ấy yên Cô ấy dơ cây cô Giờ đây cô đã dơ cây đũa phép của chính mình ra Khiến cho James và Sirius phải ngó chừng đầy cảnh giác James nghiêm túc nói Này Evans em đừng có buộc Anh phải ếm xí bùa em Vậy thì hãy giải nguyền cho bạn ấy James thở dài, ra một hơi thiệt... sâu thiệt dài Rồi quay lại Snape lầm mầm câu thần chú phản nguyền Khi Snape đứng Gượng đứng lên một lần nữa, James nói Tha cho mày đó, may cho mày là có Evans ở đây Snivellus à Ta không cần sự giúp đỡ của một con máu bùn bẩn thỉu như con đó Lily chớp mắt, cô lạnh lùng nói Tốt, mai mốt tôi khỏi bận tâm nữa Và Snivellus à Nếu tôi mà là bạn thì tôi sẽ đi giặt cái quần của mình James gầm lên với Snape Xin lỗi Evans ngay Cây đũa phép của James lại chĩa vào Snape đầy đe dọa Lily quay mặt về phía James hét Tôi không cần mượn bạn không cần mượn tới bạn bắt hắn xin lỗi tôi, bạn cũng xấu xa không thua gì hắn. Cái gì? James kêu lên ngẳng, mình không bao giờ gọi bồ là một cái gì bố biết đấy. Vò cho tóc mình rối bời bởi vì bạn tưởng làm ra vẻ như vừa mới nhảy xuống khỏi cây chổi bay thì trông bạn bảnh lắm đấy, rồi khoe khoang biểu diễn với trái snick ngu lần đó, rồi đi dạo các hành lang và ế mùa bất cứ ai là bạn bực mình chỉ vì bạn có thể. Tôi thiệt tình ngạc nhiên là cây chổi của bạn có thể kéo Có thể bay lên khỏi mặt đất khi mà nó cõng phải cái bị thịt đó Bạn làm tôi phát ngấy Cô nàng quay gót rồi vội vã bỏ đi James gào theo Evas, này Evas Nhưng cô ta không thèm khoảng nhìn lại Cô nàng mắc chứng gì vậy ta James lầm bấm cộ cố gắng nhưng không thành công cho lắm Làm ra vẻ như thể đây chỉ là một vấn đề vớ vẩn Chẳng quan trọng chút xíu nào đối với mình Sirius nói cứ theo ý hiểu ngầm Thì mình dám nói là cô nàng cho là bồ hơi tự cao tự đại, bồ tèo à James ở đây đã nổi giận Được, được Một tia sáng khác nhá lên Và Snape một lần nữa bị treo ngược lên không chung Đầu trúc xuống đất Chân trống lên trời Có ai muốn tôi cởi quần Snape ra không Liệu James có thực sự cởi quần của Snape ra hay không Harry không bao giờ có thể biết được cả Một bàn tay đã túm chặt nó Từ cánh tay của nó Một cái túm chặt như gọng kềm, nhăn mặt lại vì đau đớn, Harry ngoái đầu nhìn lại để coi ai là người đang nắm chặt nó Thì nó nhận ra trong nỗi kinh hoàng khôn tả, một thầy Snape đã hoàn toàn trưởng thành, cao to Bằng kích thước một người lớn đang đứng bên cạnh nó, trắng bạch đi vì giận dữ Đang vui hả? Harry cảm thấy như bay vọt lên không chung, ngày hè chung quanh nó tiêu biến, nó đang đi lên xuyên qua vùng tối lạnh lẽo Bàn tay thầy Snape vẫn còn túm chặt cánh tay nó, vào rồi với một cảm giác nhào xuống như thể vừa lộn vòng trên không không trung hai chân Harry chạm phịch xuống sàn đá cái hầm của thầy Snape và nó đang đứng trước bên cạnh cái trầm tưởng ký trên bàn giấy của thầy trong văn phòng âm u của th bậc thầy độc dược thời hiện tại thầy Snape nắm cánh tay Harry chặt đến nỗi nó bắt đầu cảm thấy bàn tay mình tê đi thầy nói thì ra sao vui sướng thỏa thuê rồi chứ Potter dạ không Harry lắp bắp Cố gắng gỡ cánh tay nó ra, tình huống thật đáng sợ, đôi môi thời Snape run bẩn bật, mặt thầy trắng bạch, răng thì nhe cả ra da. Thầy dây lắc, Harry thiệt mạnh đến nỗi cắm mắt kiếng của nó tuột xuống sống mũi. Thầy hỏi, cha của trò là một người vui nhộn quá phải không? Con con không ngờ, thầy nếp lẳng Harry bằng tất cả sức lực mà thầy có được, Harry té lên, té lăn quay thiệt đau xuống cái sàn đá của căn hầm. Thầy gầm lên, trò liệu hồn chớ có kể cho bất cứ ai nghe những gì trò đã nhìn thấy. Harry nói, dạ không Nó đứng gượng lên, cố gắng giữ khoảng cách càng xa Thầy Snape càng tốt Dạ không, dĩ nhiên là con sẽ... Cút đi, cút đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy trò trong văn phòng này nữa Và trong khi Harry lật đật tháo lui đi về phía cửa Thì một lũ hũ rán chết đổ bụng ngay trên đầu nó Nó vặn cánh cửa mở tung ra và lao vào hành lang Chạy một mạch đến khi đã cách xa văn phòng Thầy Snape ba tầng lầu rồi mới dám ngừng lại Nó đứng lại đó, đứng dựa vào bức tường thở hồn hèn và xoa xoa cái vết bầm trên cánh tay. Nó không có chút ham muốn nào quay trở về tháp Gryffindor và lúc này hãy còn quá sớm như vậy. Nó không muốn kể cho Hermione và Ron nghe những gì nó vừa nhìn thấy. Điều làm cho Harry cảm thấy quá kinh khủng và buồn đau. Không phải là chuyện nó đã bị quá tháo sơ đuổi hay bị liệng hũ vô đầu mà là chuyện nó đã biết thế nào cái cảm giác bị làm nhục giữa một đám người đứng xem xung quanh nó biết chính xác thầy Snape cảm thấy như thế nào khi bị cha nó treo ngược lên và căn cứ vào những điều mà nó vừa mới nhìn thấy thì cha nó quả thực kiêu căng phách lối đúng như thầy Snape đã đúng như lời thầy Snape đã luôn nói với nó